Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày là thợ xăm linh hồn sống Đoạn ông thở dài Chỉ trách là trước đây Tao vô tình tiếp tay cho mày làm ác Khi mà đưa đón vài người Đến cái chỗ xăm dơ bật của mày Thôi thì Tao cứu cô gái tội nghiệp kia trước Rồi tao đưa mày đi gặp phán quan sau Còn đang thẫn thờ bên ngoài Thì ông thầy bất chợt nhớ đến cô gái tên quên vẫn còn đang nằm trong nhà cũng là một nạn nhân từ việc xăm hình bằng thuật xăm linh hồn trời đã sáng một hồi ông nghĩ đến hai cô chắc đã tỉnh ngủ ông cũng cần phải giúp cô gái tên quên kia về vụ hình xăm ông liền quyết định đứng dậy khỏi cái ghế bố ngoài hiên mà đi vào nhà vừa mở cửa thấy hai người vẫn còn ngủ thì lặng lẽ đưa tay vén vén cái chăn phủ lên ngang thân của hai cô tiền sử còn gai còn đư ngủ đã mặc váy lại còn dặn tệ. ê ra thế này ngay là ông đáng tuổi bô trung bày đấy Ông thầy đi xuống bếp, lọ mọ một hồi, mâm cơm, thịnh soạn cũng được ông bày lên cái bàn nhỏ nhỏ. Vừa lúc, hai cô gái kia tỉnh giấc. Sau khi dùng xong bữa sáng, ông thầy mới bắt đầu xem xét kỹ tình hình cụ thể của cô Quyên. Thế thấy trong người thế nào rồi? Có cảm giác đau nhất ở đâu? Hay là vấn đề gì không? Dạ, con chỉ thấy hai bên má của con răn rát. Ngoài ra cũng không thấy gì cả Thầy ơi Có phải là vòng Vòng nó nhập Nó dồn lên mặt con không Ông thầy nghe xong Thì lầu bầu Tiền trừ mày Vòng nào Là tao vả đây Cô Mai ngồi bên cạnh cũng cười cười Thôi được rồi Thế trong người mày thấy thế nào Thì cứ nói hết Để thầy biết đường thầy cứu Cô Quyên gật đầu một cái Đoạn chậm rãi kẻ Chuyện là bắt đầu từ 10 năm trước Khi ấy mới chỉ là cô bé nhà quê vừa tròn đôi mươi, chân ướt chân ráo ra thành phố làm việc. Sự cũng chẳng có gì. Đáng nói khi cô gặp và quen bá thiên, nơi cô làm. Bá thiên là quản lý, luôn tỏ ra quan tâm lo lắng, hết mực. Cho nên lâu dần cũng sinh tình cảm, đồng ý nhận lời tỏ tình của anh ta. Vì muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, bá thiên ngỏ lời bảo cô đi xăm một hình xăm đôi. Vốn dĩ hai người hứa hẹn cuối năm sẽ về ra mắt hai bên rồi tổ chức đám cưới. Chưa kể là cô cũng trao cho bá thiên cái ngàn vàng cho nên cô cũng chẳng ngần ngại gật đầu ngay. Hai người tìm đến một tiệm xăm hình nghệ thuật nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Sau một hồi trao đổi với ông chủ tiệm xăm, hai người quyết định là xăm lên ngực trái một cành hoa hồng kèm theo đó là chân dung của đối phương. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như tên bạn trai khốn kiếp của cô nảy sinh ý ra ý nghĩ điên rồ cho cái đôi hình xăm kia. Lúc lão thợ xăm bắt đầu trổ đến phần thân của cành hoa hồng và đôi mắt cho ảnh chân dung của bá thiên trên ngực của quyên, thì anh ta ngăn lại, lấy dao cắt một đường trên ngón tay, đoạn lấy một cây kim chích thêm một ít máu ở trên ngực cũng làm tương tự. Sau đó dùng một chén uống trà hứng máu của cả hai đưa cho lão thợ xăm. Dường như đã quen với những khách hàng dùng máu để hòa vào mực xăm. Lão đón lấy cái chén nói. <cười> cô chú tìm đến chỗ tôi để mà xăm kiểu này là đúng chỗ rồi. Cả cái thành phố rộng lớn thế này biết bao nhiêu tiệm xăm. Nhưng tôi dám cảm đoan với cô chú là không có cái thằng thợ nào biết cái thuật xăm với lời thề máu như là hải tôi đây đâu lão trò cái chỗ mực vừa pha ra cái chén đoạn lấy ra hai lá bùa đưa cho bá thiên vừa quên cô chú viết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.